Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 132 Bất Lão Chu Nhan, Hồng nhang Không Già Ngày thứ hai, Chu Chu lấy một chén máu của đề thiền thượng, rồi đi cùng Doãn Tử Chương ra ngoài thành tìm sơn động bí mật bế quan luyện đan còn đề thiền thượng cùng với cơ u cốc và thạch ánh lục đến đấu pháp đường dự thi kiếm tiền. Thương tích ở bả vai của đề thiền thượng chưa khỏi hẳn, chỉ có thể xem náo nhiệt.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 ánh mắt chuyên chú chưa gặp bao giờ chu chu sợ hết hồn bàn tay mới vươn ra một nửa bỗng sững lại trong không trung ách huynh tu luyện xong rồi chu chu bị doãn tử chương nhìn như thế thì tim đập loạn lên ngay ngốc kiếm chuyện để nói doãn tử chương thu hồi tầm mắt hỏi muội có cần nghỉ ngơi một chút không tiểu trư nằm trong ngực dùng sức cụng nàng một cái chu chu mới phát hiện mình giữ động tác ông nó đã quá lâu tay đã tê rần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 Doãn tử chương nghe nàng nhắc tới trú nhan đang, bỗng động lòng, nghiêng đầu nhìn thật kỹ mặt chu chu, nhíu mày hỏi, ta quen mùi hơn 2 năm gần 3 năm rồi, sao không thấy dáng vẻ của mùi thay đổi. Chương 133, Văn hương thức giai nhân Chu chu hơi sửng sốt, sờ sờ khuôn mặt của mình, hình như là vậy nha, lẽ ra khi con gái mười mấy tuổi là lúc dung nhan thay đổi nhiều nhất.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 không ngừng dồn nén nhào nặng. Không biết qua bao lâu, dược dịch tóc đầu người dần dần bé lại bằng hai nắm tay, một làn hương mùi thuốc nồng đậm chậm rãi tỏa ra, tiếng keng keng rất nhỏ vang lên không dứt. Miếng thuốc nho nhỏ phân chia thành mười mấy mảnh nhỏ. Nhanh chóng quay cuồng chuyển động trong chiếc bao lửa lớn. Theo ngọn lửa từ từ tiêu tan, lộ ra vô số viên đang dược màu trắng bạc, rất tròn, bóng loáng như hạt ngọc trai hoàn hảo. Chu chu đếm, có tới bốn mươi chín viên quá nữa là phẩm chất thượng đẳng tính cả lượng thuốc sử dụng chỉ hao hụt khoảng hai viên tỷ lệ thành công cao hơn dự tính hao tổn như thế đã là rất ít chu chu mở mắt phát hiện tiểu trư lộ vẻ mỏi mệt hiếm thấy nàng ông lấy nó dùng sức hôn một cái khen ngươi thật sự rất lợi hại tiểu trư từ hai tiếng sung sướng vặn vẹo uốn éo thân thể thá miệng ói 49 viên thuốc vào cái bình ngọc chu chu đã chuẩn bị trước đó. Bỗng bên ngoài truyền vào một tiếng cười thoải mái, giọng một nam tử còn trẻ nói, thơm quá, thơm quá, không biết là vị cao nhân nào luyện đang trong động. Mùi hương này bay xa mười dặm, ít nhất cũng là đang dược ngũ phẩm. Tiếng doãn tử chương truyền đến lạnh băng, nếu biết có người đang luyện đang, sao lại lên tiếng quấy rầy? Là tại hạ đường đột mạo phạm, Không nghĩ tới biên thùy Tây Nam lại có cao thủ luyện đang như vậy, đánh bạo tới đây bái kiến, không biết vị tiểu ca này có thể nhắn dùm một tiếng được không? Giọng nam tử trẻ tuổi vô cùng thành khẩn. Ngươi là người phương nào, thái độ doãn tử chương vẫn lãnh đạm Hiển nhiên không để ý tới người này. Tại hạ tấn bảo tông cựu bảo dương, vị này là sư đệ tại hạ tên tiếu sái ca. Xin thỉnh cáo tiểu ca tôn tính đại danh.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 Nhìn một cái cũng nhận ra Doãn Tử Chương ít tuổi nhưng Tu Vi cũng gần trúc cơ trung kỳ, này đã đủ khiến họ kinh ngạc rồi, lại nghe nói người luyện đang lại là sư mùi hắn, càng thêm không tưởng tượng nổi. Doãn Tử Chương biết bọn họ không tin. Tiện tay thu hồi trận kỳ và thất tuận băng phách phong hồn đinh trên mặt đất, đi trước dẫn đường vào trong sơn động. Chu chu ông Tiểu Trư đứng lên, nhìn qua chỉ thấy hai tu sĩ có vẻ trẻ tuổi vào theo Doãn Tử Chương.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 xin hỏi mới vừa rồi chu cô nương luyện chế loại đang dược gì cừu bảo dương hỏi chu chu nhìn về phía doãn tử chương thấy hắn khẽ gật đầu mới đáp là trú nhang đang cừu bảo dương vừa nghe mắt gần như phát sáng lên không tự chủ được nghiêng người về phía trước vội hỏi có thể xem một chút không doãn tử chương và chu chu liếc nhau một cái ra hiệu chu chu đưa bình ngọc đựng đang dược cho hắn đổ một viên vào lòng bàn tay đưa tới trước mặt cừu bảo dương cừu bảo dương vừa thấy viên đang dược ánh trắng bạc nhàn nhạt kia không tự chu được hít một hơi khí lạnh ngay cả tiếu sái ca bên cạnh cũng không nhịn được mà bu lại Cư bảo dương cáo lỗi một tiếng rồi cầm viên trú nhang đang kia tỉ mỉ xem một lần lại đặt ở chóp mũi dùng sức ngửi mấy lần lẩm bẩm nói thật sự là trú nhang đang hơn nữa còn là phẩm chất thượng đẳng hiếm có hiếm có hắn đã nhìn ra đang dược kia là vừa luyện chế ra được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 Ngày mai sẽ khai trương, nếu hai vị có rảnh, tối nay có thể trực tiếp tới đó tìm tại hạ, vừa lúc buổi khai trương ngày mai mời rất nhiều khách ở khu vực Tây Nam, nếu như trú nhan đang có thể kịp tham gia đấu giá sáng mai. Nhất định có thể bán được giá tốt. Doãn tử chương đồng ý, tiễn hai người xong thì thả ra bác vân tọa, Màn chu chu cùng trở về phần thành. Bọn họ rời đi không lâu thì cừu Bảo Dương và Tiếu Sái Ca xuất hiện trước cửa sơn động lần nữa.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 Bả thuốc còn lại sau khi chiếc xuất linh dược. Nét mặt tiếu sái ca rất đổi ngạc nhiên. Từ chút bả thuốc này nhìn ra, bản lĩnh chiếc xuất tinh túy linh dược của bọn họ quả thật cao đến dọa người. Sơn động này đang hỏa chi khí cực nhạt. Từ xưa đến nay chỉ có là vì khả năng khống chế độ lửa của đối phương đã đạt tuyệt hảo, nếu không thì là dùng một lò luyện đang thuộc loại bảo vật mới có thể đảm bảo đang hỏa khí tiết ra ngoài cực ít. cưu bảo dương vừa tán tụng vừa hưng phấn.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 Ngay cả cơ u cốc trước giờ bình tĩnh cũng không nhìn được lộ vẻ hưng phấn. 40 viên trú nhang đan, Đó là ít nhất 400 vạn khôi A-linh thạch A. Mấy ngày qua hắn cũng bớt thời gian đến phường thì hỏi thăm qua, quả thật như Chu Chu nói, trú nhang đan cực hiếm có được, lần trước loại đan dược này xuất hiện ở phần thành cũng đã là chuyện 30 năm trước. Vừa xuất hiện đã bị trưởng môn phái thống chướng mua cho ái thiếp của ông ta, đến nay vẫn lưu truyền trên phố như là một chuyện ít người biết.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 Máu của lão tử đáng giá như vậy, ngày sau không có linh thạch chi tiêu liền lấy một chén đi bán, không cần bán đắt, chỉ cần hai trăm vạn khối linh thạch một chén. Wow ha ha ha! Đề thiền thượng lập tức đắc chí. Chương 135, Tàn Tư Doãn tử chương nói đến chuyện vô tình gặp được cựu bảo dương và tiếu sái ca. Cơ u cốc cười nói,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 Thạch Ánh Lục là động vật đơn bào suy nghĩ thẳng tắp căn bản không thể hiểu lòng dạ quanh co khúc khuỷu của những đại nhân vật này. Lần này đề thiền thượng cũng nhìn không được dạy dỗ, nếu như trưởng môn dễ ra mặt, cần gì chúng ta ra ngoài xông loạn A. Một khi tin tức phái thánh trí muốn tìm ba bảo vật kia bị truyền đi, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu phong ba. Cơ U Cốc thở dài nói, trưởng môn tới, chuyện trú nhan đang này sợ là phải nộp một ít cho lão nhân gia.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 Quyết định tối nay cơ U Cốc đi cùng Doãn Tử Chương và Chu Chu tới phòng đấu giá Tấn Bảo Tông tìm cừu Bảo Dương bàn chuyện làm ăn, đề thiền Thượng và thạch ánh lục ở lại khách sạn, thông báo với các đệ tử phái thánh trí khác ở phần thành, nếu như trưởng môn tới, thì sẽ đến bái kiến trước. Chuyện tiến triển tương đối thuận lợi, nhóm cơ U Cốc được cừu Bảo Dương tiếp đãi nhiệt tình, vỗ ngực bảo đảm nhất định có thể bán 20 viên trú Nhang đang họ đưa với giá cao.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 Chương 136, Lan Kỵ trúc mã đến tiền đánh. Vốn Chu Chu không tính dấu riêng nhiều như vậy, nhưng Doãn Tử chương cân nhắc qua rồi khiến nàng giữ lại đấy. Thử nghĩ luyện đang sư ngũ phẩm bình thường một lò đang có tỷ lệ thành công 5 phần là đã muốn cười trộm rồi, Chu Chu đạt 10 phần không nói, phẩm chất đang dược lại từ trung đẳng trở lên, truyền đi không khỏi quá mức nghe rơn cả người. Cho nên dứt khoát khấu trừ, nếu không phải trước kia từng lỡ miệng trước mặt các sư huynh sư tỷ.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 Quan hệ giữa Thạch Thị và Mai Thị trước giờ cũng tốt. Lúc nàng còn rất nhỏ đã quen biết cha con Mai gia. Mai Khung Trúc hỏa ái nâng nàng dậy, cười nói ánh lục đã lớn thế này rồi, miễn lễ miễn lễ. Đề thiền thượng liếc qua Mai trừ tịch một cái, khẽ nói, ánh lục mùi mùi. Gọi thật là thân mật, lão nhị coi chừng đó, tiểu tam thanh Mai trúc mã tới rồi. Cơ u cốc tươi cười nhàn nhạt, không có biểu hiện gì. Bên kia Mai Trừ Tịch đã không kiềm nén được đi đến bên người Thạch Ánh Lục nói, Ánh Lục mùi mùi, nhiều năm không gặp, ta nhớ muốn chết luôn rồi. Thạch Ánh Lục khá lãnh đạm với thái độ của hắn, thối lui hai bước, Mai Thế Huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. vẻ mặt Mai Trừ Tịch thương tâm oan ức nói, Ánh Lục mùi mùi vẫn còn trách mẹ ta tự chủ trương chuyện từ hôn. Ta cũng đâu muốn, hiện tại bà ấy cũng đã rất hối hận, nếu mùi không vui, đánh mắng ta thế nào cũng được.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 Thành thế Mai Gia một ngày mạnh hơn một ngày, mà cha mẹ Thạch Ánh Lục chẳng qua là bàn chi của Thạch Gia. Bản thân Mai Khung Chúc còn có ý thực hiện hôn ước nhưng Mai Phu Nhân lại không thích vụn trộm từ chủ trương, mời người đến Thạch Gia nói từ hôn. Tuy cha mẹ Thạch Ánh Lục không tài giỏi rất có cốt khí, cũng không muốn sau khi con gái xuất giá bị người ta khinh thị, thì lập tức đáp ứng từ hôn, hơn nữa dứt khoát trả hết tính vật đính hôn. Sau khi Mai Khung Chúc biết, dù không vừa lòng việc Phu Nhân làm,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 Thực tế một lần ngẫu nhiên Mai Trừ Tịch nhìn thấy Thạch Ánh Lục trổ mã như thiên tiên ở thạch gia, càng đắm ngực dặm chân, về nhà oán trách mẫu thân một hồi. Mai Khung Chúc tự biết chuyện từ hôn nhà mình làm rất ám muội cho nên những năm này luôn gắn sức sửa chữa quan hệ hai nhà, có phần chiếu cố cha mẹ Thạch Ánh Lục, không mong có thể nhắc lại hôn sự, tốt xấu không phải trở thành oan gia. Cho nên Thạch Ánh Lục vẫn có phần kính trọng với Mai Khung Chúc, nàng phiền chán chính là Mai Trừ Tịch dây dưa dính như kẹo da trâu.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 Cuối cùng dùng tám vạn linh thạch mua được. Không ít khách quý thấy hắn ném ra tám vạn linh thạch mua một cái bùa đều âm thầm liếu lưỡi. Khi nào phái thánh trí lại giàu như vậy, một đệ tử trúc cơ kỳ có thể ra tay thoáng như vậy. Chương 138, đến một cái làm thịt một cái. Rất nhiều người còn suy đoán, nếu không phải đệ thiên thượng xuất thân từ đại gia tộc.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 Đa số là người dẫn theo nữ tu sĩ bên cạnh, cũng có những nữ tu sĩ đi một mình dơ giá, giá cả đảo mắt đã lên đến 15 vạn linh thạch. Cựu Bảo Dương cười ha ha chăm ngòi thổi gió, công hiệu của trú nhang đang tầm thường, các vị ngồi đây đại khái còn tin tưởng hơn tại hạ, ăn một viên trăm năm kiều nhang không đổi. Nhưng trú nhang đang này là đang dược phẩm chất trung phẩm. Hiệu quả không phải trú nhang đang tầm thường có thể so được, hiệu quả một viên ít nhất là hai trăm năm.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 mắt hắn đỏ lên như da gà chọi, há miệng muốn tiếp tục tra giá, cha hắn một tay kéo hắn lại, quát khẽ: "con điên rồi". Trúng nhang đang trung phẩm dù hy hữu cũng không tốn nhiều linh thạch như vậy để mua, mai gia bạn họ dù kinh doanh mỏ linh thạch thật đấy cũng không thể coi tiền như rác như vậy. Mai trừ tịch vẫn không phục, dương mắt lên vừa vặn lúc cơ u cốc mỉm cười nhìn về phía hắn, vẽ trào phúng trong mắt rất đậm, quả thật tức điên người. Từ nhỏ đến giờ Mai trừ tịch được sủng ái như vậy.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 đúng lúc nhóm Thạch Ánh Lục và Đệ Thiền Thượng còn đi lấy thú hồn phù lục. Hai bên gặp lại tại hành lang ngoại nhã thất. Mai trừ tịch ba bước thành hai bước xông tới trước, nâng hộp ngọc đựng trú nhang đan, phong độ nhẹ nhàng đưa tời trước mặt Thạch Ánh Lục, ông Nhu nói, đang vừa khó cầu xem ra cũng kém dung nhang trân quý của Ánh Lục mùi mùi, viên trú nhang đan này ta đặc biệt dành lấy vì Ánh Lục mùi mùi. Thạch Ánh Lục quyết đoán lắc đầu nói, đây là Mai Bá phụ dành cho Mai Bá mẫu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 Nếu không nàng phải lấy tên ngu ngốc này, ngày sau của nàng làm sao mà qua? Nhóm cơ u cốc nhìn trò khôi hài vừa ra. Nể mặt mũi của Mai Khung Chúc giả như cái gì cũng không nghe thấy, xoay người rời đi. Mai trừ tịch giãy dụi nhưng không thoát được tay Mai Khung Chúc, dần dần an tĩnh lại. Mai Khung Chúc nhẹ nhàng thở ra, buông hắn ra nói, chân trời nào không có cỏ thơm, còn với nàng đã không có duyên phận, dựa vào chút khí khái nam nhi, cuốn chặt lấy thành bộ dạng gì nữa.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 Mai khung chúc cho là hắn đã có ý buông ra, liền để lại hai tùy tùng trong hắn, mình đi nói chuyện với từng cái trưởng môn và gia chủ thế gia. Mai trừ tịch càng nghĩ càng không cam lòng, càng cảm thấy mọi người xung quanh đang nhìn hắn cười, tâm phiền khí nóng hất đầu bước ra khỏi tụ bảo lâu. đê Thiên Thượng còn đi dạo trong lâu một vòng, thấy trời gần tối định tới gần đại môn chờ nhóm của trưởng môn Phù Ngọc cùng về nhà trọ Hai bên lần nữa ngõ hẹp gặp lại.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 Thiếu gia nhà mình chủ động sinh sự, người ta ra tay không tổn thương người đã là không tệ, muốn dây dưa nữa thì chịu thiệt hại càng lớn. Gia chủ sai bọn họ trông chừng thiếu gia, kết quả lại không dám sát chặt chẽ để hắn xấu mặt trước mọi người. Vẫn là mang thiếu gia đi thì tốt hơn. Hai người cả đều không chào hỏi, kẹp mai trừ tịch đi. Sau khi bọn họ đi không lâu, cựu bảo dương tới, cười tủng tỉm nói, tìm các ngươi một hồi, hôm nay khách khứa quá nhiều.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 Không có ai còn để ý chuyện này hơn doãn tử chương. Nếu có thể kịp tham gia đại hội thi đấu luyện đan sư là tốt nhất, có chu chu thì tỷ lệ thắng được đã hơn 9 phần. Bọn họ có thể thông qua cách bình thường đoạt được bác bảo tử vân hốt. Nếu thật sự không kịp, lại nghĩ cách khác cũng không muộn. Cừu Bảo Dương nói, đã như vậy, ta đi tìm một cái bản đồ Tây Phương Ngũ Quốc ra, tụ bảo lâu cũng có chi nhánh ở đó, dựa vào tính vật ta đưa cho các ngươi. Có thể nhận linh thạch hoặc trợ giúp từ bên kia Đa tạ cừu sư huynh rồi Mấy người cùng lên tiếng cảm ơn cừu bảo dương Mặc dù biết lễ đa tất trá Lễ lạc nhiều tất có gian trá lừa gạt Đối phương sẽ không vô cớ đào tâm hoặc phế Móc tim đào phổi Đối xử với bọn họ Nhưng ngoại trừ thuật luyện đan của chu chu Ít nhất hiện giờ trên người bọn họ Không có cái gì khác đáng giá Để tông môn hạng nhất như tấn bảo tông tính toán Nhân tình sau này phải trả